âu tiên chỉ đạo. Tập 28. Lời của Hứa Linh Vân lại là ám chỉ tiêu kiếm minh, mặc dù ngươi là người đứng đầu thiên truyền, thân phận đặc thù, quyền cao chức trọng, nhưng tiểu tự này không phải là giọng hồng mềm mặc người nắn bóp. Từ một câu nói kia đã có thể thấy được. Hứa Linh Vân vận giúp đỡ Phương Hành, tối thiểu nàng vừa nói như thế. Phương Hành giống như thực sự biến thành người. Gặp người thích tại Thành Vân Tông Trên thực tế còn kém xa lắm Tiêu kiếm mình chậm rãi thở ra Nói Ta cảm nhận được khí tức món đồ bị mất ở trên người hắn Hứa Đình Vân nghe vậy hơi ngây ra Chính nàng cũng hiểu được Bằng vào thân phận của tiêu kiếm mình Không đến mức cần phải nói dối Nếu hắn nói trên người phương hành cảm nhận được khí tức món đồ quán Vậy Thực là hơn phân nửa chính là tại trên người phương hành Những người khác cũng hướng phương hành nhìn tới Vô luận trong lòng có ủng hộ hắn này không Cũng mơ hồ có chút hoài nghi Phương hành chỉ vào phòng thanh vi nói Ta cảm nhận được khí tức quần lót của ta Ở bên người của nàng thì sao Có thể cho ta lục soát nàng một chút không Phòng thanh vi nhất thời Tức đến phát ruột Chính mình bất quá nói mấy câu Tiểu quỷ này cũng đã bắt đầu thù đến chính mình Đáng hận, Mình là một cái hoàng hoa đại quyền nữ Vừa hâm mộ tiểu kiếm mình xưa huynh Tiểu quyền này đã hãm mộ ngậm miệng Đem mình liên hệ với quần lót của hắn Không phải là cố ý phá hoại danh tướng của mình sao Lúc này Yêu thú đại kim ô vẫn trốn ở bên trong Già bộ kém thông minh Cũng không nhịn được cười trộm, Còn Phương Hành lần đầu gặp gỡ Nó chỉ thấy tiểu quỷ này rất hùng ác Lại không ngờ rằng hắn còn có một mặt điều ngoài như thế Thực sự rất là hợp khẩu vị của mình Hứa Linh Vân nói Thôi đi Phương Sư Đệ Vì chứng minh sự trong sạch của ngươi Tặng những người để cho hắn lục xoát một chút đi Phương Hành ôm cánh tay Làm bộ như rất khó xử Bỗng nhìn nói <cười> Muốn chạm vào ta cũng không phải là không được Bất quả các người phải đồng ý với ta ba điều kiện Tiêu kiếm mình ánh mắt lẫm để nói Điều kiện gì Phương Hành kia vào mũi quả nói Thứ nhất Người vụ ăn tách trộm đồ của người Nếu lục soát ra thì thôi Còn nếu không tìm ra Người phải bồi thường cho ta phí tồn tinh thần Phí tồn tồn thất danh dự tổn thất tâm linh Tiêu kế mình lạnh lùng cất một tiếng. Thời điểm hắn ở trên không trung, mơ hồ thấy được từ khí lấy lên, chắc chắn từ vụ lan hoa thảo đang ở trên người Phương Hành. Hơn nữa hắn vẫn bám sát gắt gao. Tiểu quyền này không có cơ hội đem thứ kia vứt bỏ hoặc là chuyển rời đến trong tay của người khác. Chỉ cẩn thận một chút, tất nhiên là lục soát ra được. Thuận miệng đồng ý nói, tốt. Nếu trên người ngươi không có, ta sẽ bồi thường ngươi. Phương Hành lại nói, điều kiện thứ hai, ta không thể để cho nam nhân chạm vào ta muốn lục xoát chưa có thể để nữ nhân lục xoát hả tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nghĩ thầm điều kiện này thực sự là có chút cổ quái tiêu kiếm mình cũng như mày bất quá hắn quay đầu nhìn phong thanh vi một cái liền gật đầu nói cũng có thể phong thanh vi chính là do thúc thúc hắn đích thân dạy nên cùng hắn là từ thuở nhỏ quen biết thậm chí đã sớm đối với mình ám sinh tình cảm cũng đáng tin cậy Để cho nàng lục xoát cùng mình tự chủ động lục xoát Không khác gì nhau Phương hành con người đào một cái khụ một tiếng nói à, thứ ba Bỗng nhiên chuyển hướng Phong Thanh Vi nói Ta hoài nghi nữ nhân này trộm quần lót của ta Lục xoát xong ta sẽ lục xoát lại Phong Thanh Vi trồng nhà mắt lừa giận dần lên ba trường Thấy xung quanh đã có không ít người Đang âm thầm cười trộm Trong lòng càng hận Cắn giang nói Người cố tình nói nhăng hứa quậy sao Muốn kéo dài thời gian ư Đợi ta từ trên người của ngươi tìm ra thứ bị mất Xem ngươi còn gì để nói Phương hành mở hai cánh tay Nói Đến đây Đợi ta từ trên người của ngươi tìm ra quần lót của ta Xem ngươi còn có gì để nói Phong thành vi cắn răng Hướng tiêu kiếm mình Kiếm mình ca ca Món đồ đó có dạng gì Tiêu kiếm mình nói Ngươi chỉ cần đem thứ chữ vật dụng khí Ở trên người hắn đấy ra Mở ra là được ta sẽ cảm ứng được khí tức của nó Phòng thành vi gật đầu Hướng phương hành đi tới Nhưng nàng vừa nhích tới gần bên cạnh phương hành Đột nhiên sau gáy chợt lại Lại là trường kiếm của hứa Đình Vân Chì vào sau gáy nàng Phòng thành vi không khỏi sợ ấy thôi Lại nghe hứa Đình Vân nói Người tu hành Để cho người ta mặc tới gần là tối kỵ. Phòng sư muội, ngươi lực phát phương hành sư đại cũng được Nhưng tốt nhất đừng để ý có ý định gì khác Phong Thành Vy dám hiểu được ý tứ của Hối Linh Vân Thờ dài nói Linh Vân sư tỷ yên tâm Ta sẽ không có ý gì đâu Người tu hành trong tay Nắm giữ đại thần thông Cũng với đủ loại thủ đoạn lợi hại Tối kỵ để người khác đưa gần thân thể của mình Nếu là người lòng mang ác ý Tiếp xúc đến chính mình Bỗng nhiên động ác ý Sử dụng ám lực đánh mình một cái Hay là gieo tà cổ Hoặc là hướng trên người mình dán một tấm định thân phù Phát hòa phù các loại Chính mình chẳng phải sẽ thảm lắm sao Ngay cả cơ hội khởi động bình chứng thuật cũng không có. Hứa Linh Vân bởi vì điểm này, kiềm chế Phong Thành Vi, làm cho nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đối với cử động này, mọi người đều là cho hợp lý, ngay cả tiểu Kiếm mình cũng không cảm giác được có gì không ổn. Mà Phong Thanh Vi cũng không thèm để ý, tập trung tinh thần ở trên người hắn lục soát. Không lâu lắm, tám túi chứa vật trên người Phương Hành đều đã lấy ra ngoài. Từng bước từng bước mở ra xem, lại thấy hoặc là dược khí ngất trời, hoặc là liên quan trước động hiện nhiên tám túi tứ vật này đều có không ít thứ tốt nhưng từ khí mà tiêu kiếm mình mong đợi lại không có một tiền tám túi tứ vật này đều bị tiêu kiếm mình kiểm tra chẳng qua hơi nhìn rứt qua đã ám hiệu phong thành vi tiếp tục phong thành vi có chút ngạc nhiên tùy ý nhìn rứt qua túi tứ vật đột nhiên cả người đều kinh hãi tất cả mọi người đều có chút khẩn trương nhìn nàng không biết nàng đã phát hiện ra cái gì phong thành vi ngơ ngác nhìn phương hành bỗng nhìn quát đi Tại sao, tại sao túi chúa vật của ngươi có thể có nhiều mộng hồn thảo như vậy? Phương Hành nhướng mày mắng. Liên quan về gì đến ngươi? Phong Thành vì đầy mặt số hổ quát đi. Vốn là ta phát hiện sơn cốc kia, nhưng thì ra nàng vừa nhìn vào thấy nhiều mộng hồn thảo, cũng xác định tất nhiên là tất cả mộng hồn thảo đã bị tiểu quỷ này thu lấy, thoáng cái đau lòng cực kỳ. Lúc ấy người căn cứ xu thế sơn hà tìm được sơn cốc này chính là nào? Kết quả chính mình tổng cộng chỉ hái được mấy cây. Tiểu quyền này, mấy túi chứa vật cộng lại, chừng khoảng ngàn cây. Làm sao có thể cho nàng không kích động được? Những đệ tử thanh vân tổng khác nghe vậy, cũng lập tức ánh mắt phức tạp, nhìn sang Phương Hành. Phương Hành cười hác hác nói, vì trúc cơ kỳ đại yêu kia căn bản không thèm để tâm tới mộng hồn thảo, chẳng qua là cảm giác chỗ kia yêu khí thị thường dư thừa, vì vậy, chọn nơi đó để tu luyện mà thôi. Sau đó, sao lại bị chúng ta quý cũng không muốn tiếp tục ở đó nữa, vì vậy nhìn lấy mấy món đồ ở phía sau núi, đáp mây rời đi. Những thứ mộng hồn thảo này, ngay cả đụng cũng không thèm đụng đấy. Mọi người ngạc nhiên, tuyệt đối không ý thức cục diện như vậy. Bỗng nhiên có người nói, nếu trúc cơ kỳ đã yêu đối với chúng ta không có sát ý, chúng ta chẳng phải là à... hắn muốn nói, vậy chẳng phải chúng ta căn bản không cần trốn, không công bỏ nữa nhiều mộng hồn thảo như vậy ừ. Rất nhiều người Cũng có suy nghĩ này, ngay cả người lúc trước có cảm giác được Phương Hành cứu thì đều có chút u oán nhìn Phương Hành. Phương Hành ha ha cười nói, ta không biết, nhưng ta thấy đại yêu cũng không phải là người tốt, không nỡ hại giết đối thủ. Người làm sao có thể sống sót được? Có người quát hỏi, khẩu khí có chút bất thiện. Phương Hành lấy gánh một cái nói, kiểu gia đẹp trai, có vấn đề gì không? Đối phương bị nghẹn lời, tức giận cầm mồm lại. Nhưng cảm xúc bất mãn này đã lề lan ra Cũng vào lúc này Bỗng nhìn một thanh âm u oán hận nói Các người còn có xấu hổ không Phương Sư Huynh dù sao cũng cứu chúng ta Hỏi chúc cơ đại yêu Lúc ấy đã yêu bộ giáo hung tàn Ai dám cam đoan chính mình Ở lại sẽ không chết Phương Sư Huynh với tay đại yêu còn sống Vận khí là tốt Năng lực cũng được Nhưng thời điểm hắn cứu chúng ta tóm lại đã bất chấp nguy hiểm Các người bây giờ lại muốn hoài nghi hắn sao Người nói chuyện là tần Hạnh Nhi Mắt nàng dương lên hỏa độc Quán hận cực kỳ nhìn vào những người vừa lên tiếng Người này nghe vậy Thì ánh mắt không dám cùng nàng tiếp xúc Hiện nhân đối với tần hạnh nhi Đặt câu hỏi để cho hắn rất khó trả lời Nói cho cùng Bọn họ cũng chỉ có lòng ghen tị Nhìn thấy phương hành có nhiều mộng hồn thảo như vậy Thì trong lòng có chút không thoải mái mà thôi Tốt lắm Không cần để những thứ vô dụng này Tiếp tục xót Điều thứ mình không vui mở miệng Hắn cũng không nguyện ý để ý tới những thứ này Chỉ quan tâm vấn đề tử vụ lan hoa thảo. Thầy hắn bở miệng. Nhất thời không ai dám nói nữa. Phong thành vị cũng gật đầu. Ngồi xổm người tinh tế tìm tòi. Từ giày mò tới ống quần. Một đường hướng về phía trước. Thủy chung không phát hiện cái gì. Ở thời điểm mò tới dưới đúng quần của Phương Hành. Nàng khẽ trần trở. Phương Hành bỗng nhiên hắc hắc cười nói. Người hạ thủ nhẹ một chút. Véo một tiếng. Đoán trần cốc đệ tử có người nhịn không được bật cười lên. Phương Hành số tuổi mặc dù không lớn, dù sao cũng là đàn ông, Phong Thanh Vi lại là cô nương, để cho nàng đi sờ mó nơi đó của Phương Hành, thực sự là làm khó. Mặt đã xấu hổ đỏ bừng, bất quá đây là thiếu kiếm bệnh phần phó, nàng cũng không dám khinh thường. Mặc dù không có trực tiếp đưa tay sờ, nhưng lại thi triển cảm ứng thuật lược lược đảo qua, sau đó tiếp tục hướng đến trên, mỗi một tức cũng không từ bỏ. Thấy Thủy Trung không có thủ hoạch. Điều kiếm mình trên mày cũng nhịn không được Mà nhíu lại Hắn xác thực Tìm chứng mình trên không trung hành là không nhìn lầm Càng thêm hoài nghi Phương hành đang giấu ở địa phương nào đó Cũng đau lúc này Phòng thành vi ánh mắt bỗng nhiên Chú ý tới thiết hoàn buộc tóc Ở sau gáy Phương hành Nhẹ di một tiếng Trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị nói Thiết hoàng ngươi dùng buộc tóc Cầm tới cho ta nhìn một chút Phương hành tự như có chút không vui nói Có cái gì mà nhìn Phong Thanh Vi cởi lạnh, hướng tiêu kiếm Minh gật đầu Rồi sau đó ngạo nghễ nói Lòi đuôi rồi, <cười> lo lắng sao? Phương Hành dấu diếm thiết hoàn buộc tóc, bí ẩn như thế Cùng với vẻ mặt hắn hơi mất tự nhiên Khiến cho Phong Thanh Vi lòng nghi ngờ nổi lên Cơ hội xác định thứ kiếm tiêu kiếm mình sư huynh muốn tìm trong thiết hoàn Trong bụng nhất thời vui vẻ Phương Hành nghe, nhất thời trợn trường mắt nói Nếu không có, ngươi tính làm sao? Phong Thành Vĩ hướng tiêu kiếm mình nhìn lại, thầy hắn khẽ gật đầu một cái, cười lạnh nói: Nếu không có, vậy thì quả nhiên là oan uổng cho ngươi. Nhưng nếu có, <cười> thành vần tông lớn hơn nữa, cũng không thưa đổi ngươi đâu. Phương Hành ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng nói: Cho dù ngươi bây giờ đắc ý, kế tiếp cũng sẽ đến phiên ta lục soát ngươi. Vừa nói vừa cười hắc hắc, ý uy hiếp rõ ràng. Phong Thành Vĩ có chút khinh thường. Nàng đã xác định thiết hoàn của tiểu quỷ này Có một cái động thiên giới gì Tiếu tử huynh xác định vật này Ở trong người của tiểu quỷ Khả năng duy nhất chính là giấu ở bên trong thiết hoàn Nếu tìm ra vật kia Tiểu quỷ này làm sao có thể có cơ hội lục soát thân thể của mình chứ Sợ lập tức sẽ giam lại Đưa về đại môn xử lý Ta cho ngươi cơ hội lục soát thân thể của ta Chỉ sợ người không có can đảm đó mà thôi Phong Thành vi cười một tiếng Đưa tay ra Phương Hành bất đắc dĩ Nhưng vẫn đem động thiên giới chỉ lấy xuống đặt ở trong tay của nàng, lấy được thiết hoàn, phong thành vi càng xác định đây là động thiên giới chỉ, trong lòng buông lòng, giống như là que thành tích, hướng tiêu kiếm mình nhìn thoáng qua một cái, tiêu kiếm mình cũng vẻ mặt căng thẳng, khẩn trương rõ ràng, gật đầu ý bảo phong thành vi mở ra, thành văn tông đệ tử cũng không khỏi tiến lên phía trước, từ trong lúc biểu lộ khẩn trương của tiêu kiếm mình, cùng với đặc ý của phong thành vi, bọn họ đều cho rằng nơi này quả thực là có vật bị mất của tiêu kiếm mình. Trong lúc nhất thời Cũng muốn xác định Phương hành có phải là trộm bảo bước Thiếu kiếm mình hay không Cũng muốn nhìn một chút xem cụ thể là cái gì <cười> bại lộ rồi Thần kiếm trên mặt cười lạnh Ánh mắt âm độc Nhìn Phương hành một cái Mặt tần hạnh như Lưu hắc cổ, ngô tương đồng Và đoán trần cốc đệ tử Thì vẻ mặt có chút âm trọng Hứa Đình Vân không nói một lời Cũng co mày nhìn về phía động thiên giới gì Tiểu quỷ người giấu thật tốt Ta kiểm tra hai lần cũng xếp đã bỏ qua Phong Thanh Vy cười lạnh một tiếng Sau đó rót vào linh khí Đem động thiên giới trì mở ra Lập tức phía trên động thiên giới trì Có một đạo không gian màu đen xuất hiện Đây cũng là lối vào động thiên giới trì Nếu đem ánh mắt tiến tới không gian màu đen Có thể thấy đồ vật bên trong không gian Còn nếu là động thiên giới trì Thực số bảo bối gì Khi tức cũng sẽ hiện lộ ra Nhưng mà chuyện khiến cho người ta hoài ý xảy ra Động thiên giới trì mở ra bên trong lại không có bất kỳ khí tức nào hiện lộ ra. Tiêu Kiếm Minh sắc mặt nhất thời biến đổi. Phong thành Vi vẫn quan sát về mặt Tiêu Kiếm Minh biến hóa, Thầy thấy thế nhất thời trong lòng cũng quấn đến, vội vàng đem động thiên giới chỉ đổ xuống. đồ vật bên trong nhất thời bị đổ ra, loảng xoảng mấy tiếng, rõ ràng là mười mấy viên yêu đan, bốn nắm thành phi kiếm thượng hạng, vài hũ rượu chưa mở và mấy bình đan dược, một bình sứ trong đó ngã lệch dưới đáy có khắc một chữ linh. Phong thành Vi lần nữa nhìn về phía Tiêu Kiếm Minh nhưng không ở trên mặt hắn nhìn ra đùa cười gì trong bụng nàng cả kinh ngồi xổm người xuống lật loạn những đồ này lên cũng ngay lúc này trên mông nàng bỗng nhìn bị đá một cước một cái một cái miếng yếu điệu nhất thời ngã sấp mặt xuống phòng thành viên nhất thời tức giận quát đi người nào dám đá ta muốn chết sao lấy thân phận cùng xinh đẹp của nàng dù lớn đến như vậy nhưng không bị đánh bao giờ huống chi trên mông bị người ta đá một cước đá nàng vĩ nhiên là phương hạnh, ánh mắt của lạnh như băng quát đến. nơi này đều là bảo bối của ta, người trực tiếp ném trên mặt đất như vậy ơi, vạn nhất vỡ, người có bồi thường được không? Hứa Linh Vân ánh mắt không kìm nén được, nháy một cái, nàng thấy được một cái bình thuốc dưới đáy khắc tên của mình. nàng còn nhớ rõ, bình đan dược này chính là bắt đầu ở Linh Vân Cốc, phương hành là hết chính mình cái mông bị thương, từ chỗ của nàng đoạt lấy, không biết tới thời gian đã qua ba năm, tiểu quy này đã khác xưa. Nhưng bình đan dược này vẫn còn bảo lưu, mà cùng là thứ trọng yếu nhất hắn để chung một chỗ. Phong Thành vì vừa chẹn vừa giận, đỏ bừng cả khuôn mặt quát đền. Nếu muốn tra hết sẽ phải tra rõ ràng. Phương Hạnh lệnh đồng nhìn sang tiêu kiếm mình nói, tốt lắm, người tra sao, có vật của người không? Những người khác cũng không kìm nén được hướng tiêu kiếm mình. Tiêu kiếm mình căn bản không cần nhìn kỹ, đã biết nơi này không có từ vụ lan hoa thảo. Nếu không theo đặc tính của linh dược này Ở thời điểm động thiên giới chỉ mở ra Sẽ thấy từ khi ngất trời Nhìn cũng rõ ràng Nhưng hắn trong bụng thực chất là khiếp sợ Ánh mắt cũng không nháy mắt nhìn một đống đồ vật này Muốn nhìn ra thứ gì đó Kiểu quỷ này Tại sao có thể có nhiều yêu đan như vậy Không phải là từ chỗ của thiếu kiếm Minh Sư huynh Nơi này trộm tới chứ Một giọng nói nhỏ Đó chính là thần kiếm Sau khi nói xong Hắn chợt phát hiện người bên cạnh cũng rời xa chính mình một chút vừa ngẩng đầu nhất thời trong lòng dùng mình phương hành tự tiếu vì tiếu nhìn hắn ánh mắt không có tức giận lại làm cho người ta sợ hắn bên này hiểu được tại sao người khác đều xa cách mình bởi vì ánh mắt của tiểu quỳ này thật sự rất đáng sợ chứng mình nịnh bợ tiểu kế mình có thể nói là đem tiểu quỳ này đắc tội rồi hắn nhất định sẽ không chịu để yên nếu nói tiếng xấu cũng có chỗ tốt của tiếng xấu phương hành danh tiếng chưa ra hình dáng gì Nhưng cũng cho người khác có một loại ấn tượng, người này không dễ chiều chọc, trừ khi đã quyết định chú ý muốn cùng hắn sống chết, nếu không chỉ sợ chịu triệt thòi nhỏ cũng không nguyện ý tới chiêu chọc hắn. Bởi vì vì người khác cũng biết, một khi đắc tội với tiểu quỷ này trên căn bản chính là kết quả không chết không thôi, mấu chốt là hắn còn rất lợi hại. Cũng bởi vì chuyện này, thần kiếm lúc này bỗng nhiên hối hận, mình sao đã có từng bước từng bước cùng tiểu quỷ này căng thẳng như vậy chứ? Lúc đầu hắn bất quá là nghĩ thầy Tê Hà Cốc đệ tử ra mặt Tạo chút ấn tượng mà thôi Dù sao kết giao Tê Hà Cốc đệ tử Ngày sau chính mình còn muốn luyện đan Thì có thể nói là dễ dàng rất nhiều Sau đó lại nghĩ mình nịnh bỡ thiếu Kiếm Mình Nhưng hôm nay xem một chút Ánh mắt của Tê Hà Cốc đệ tử nhìn mình Cũng như là nhìn kẻ ngu Tiếu Kiếm Mình thì hoàn toàn không thèm nhìn tới chính mình Trong lúc nhất thời Thân Kiếm nhanh chóng đầu đầy mồ hôi Ánh mắt vội vàng né tránh Trong lòng khẽ phát Phương hành không để ý đến tên tồn nháp nhã nháp này, chỉ suy nghĩ lúc nào tìm một cơ hội, một đao chém chết là được. Ánh mắt quán nhìn về phía Tiêu kiếm mình, cười hì hì nói, tiếu sư huynh, người đã tìm ra được chưa? Tiêu kiếm mình ánh mắt thu lại, gương mặt bình tĩnh, lạnh giọng nói, người rốt cục giấu ở nơi nào? Một câu nói kia, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận không tìm được đồ của mình. Phương hành khuôn mặt nhỏ nhắn, bỗng nhiên đỏ bừng, giống như là cực kỳ xấu hổ bá một tiếng vung đại đau, quát đi Tiếu kiếm mình, với là con rùa đen khốn kiếp Thực sự nghĩ là tiểu ra sợ ngươi sao Ta đã nói cho ngươi biết Đồ của ngươi bị trúc tơ kỳ đại yêu lấy được Ngươi không dám đuổi theo đại yêu Nhưng không nên hoài nghi trên người của ta chứ Hôm nay lục soát ta cũng để cho ngươi lục soát rồi Đồ vật cũng không tìm được Ngươi còn dám vu oan cho ta Ta chửi tổ tông 18 đời nhà ngươi Cảm giác tiểu ra dễ khi dễ sao Báo một tiếng Chúng đệ tử Thành Vân Tông quả thực là sợ tè ra quần Nhất tè lưu về phía sau 4 năm trượng Sợ máu tươi bắn lên trên người mình Tiếu kiếm minh là ai? Phụng thiên điện đại sư Hình, Thành Vân Tông chân truyền đứng đầu Cháu của Sơn Hà Cốc truyền pháp lão sư Tiếu Sơn Hà Thân phận quán So với chấp sự trường lão bình thường cũng là muốn tồn quý Thậm chí nói chỉ giới tông trù Cùng với tứ đại truyền pháp trường lão Cũng không có gì là không thể Nhưng mà hôm nay Tiều quỷ này chỉ vào mũi của hắn Muốn trừ tổ tông 18 đời nhà hắn Giờ khắc này Tiều kiếm mình cũng là ánh mắt lạnh nhéo Sát khí bắn ra Trong lúc nhất thời Hắn muốn lập tức chấm tiều quỷ này Bởi vì hắn cho tới bây giờ Cũng chưa từng chịu trời mắng như vậy Tu hành thế này Coi như là sư trường cùng đối với chính mình khách khí Cho dù là thúc thúc của mình Cũng đối với chứng mình vô cùng thương yêu Lời nói nặng nề cũng sẽ không có một câu Mà với thực lực cùng với thân phận của hắn Ngay cả đối thủ chân chính cũng không có Nhưng hôm nay Tên tiểu quỷ này lại dám Trước mặt mình nhiều người như vậy Mắng chửi mình Trong lúc tức giận tiêu kiếm mình thậm chí cảm giác có chút kinh ngạc Chuyện này rất khó tin Đón ánh mắt tràn đầy sát khí của tiêu kiếm mình Phương Hành cũng là hai mắt nhìn thẳng Sát khí dường như so với hắn còn lớn hơn Hứa Liên Vân đột nhiên đắc mình Tránh giữa bọn họ Trong tay nắm một quả mộc phù hướng tiêu kiếm mình đấy. thiếu sư huynh Chớ lúc ngươi làm việc, tốt nhất suy nghĩ kỹ cả một chút, ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng không giống trước là chân truyền, có quyền lực trực tiếp hướng tông chủ truyền tin. Ngươi hôm nay nếu dám giả tay, ta tất ngăn ngươi, chỉ sợ không cản được ngươi, nhưng cũng sẽ đem chuyện này báo cho tông chủ. Lời của Hứa Đình Vân khiến cho Tiểu Kiếm Bình lòng tràn đầy lửa giận, cũng ngồi lạnh không ít. Chuyện khác hắn không để ý, nhưng hai chữ tông chủ đối với hắn mà nói là có lực uy hiếp nhất định. Hôm nay từ vụ Hoa Lan Thảo đã bị mất, Bằng năng lực của thúc thúc hắn, đã không cách nào có thể một mình cho hắn cung cấp đầy đủ tư nguyên để tránh thành công chúc cơ, chỉ có tông chủ gật đầu, từ tông môn thông qua đại lượng tư nguyên mới có thể làm được. Chính mình nếu thực sự giết cơn nóng giận chấm tiêu quy này, tông chủ sợ rằng sẽ chết mình không biết đại cục, cho dù không đến mức lập tức bóp chết hy vọng chúc cơ của mình, nhưng cũng nhất định sẽ trừng phạt chính mình. Nói không trừng, sẽ làm cho thời gian chúc cơ của mình kéo dài thêm 10 năm, 20 năm. Đến lúc đó chính mình tới bốn tuổi không có tư cách đứng trong đám thiên tài sở vực nữa hơn nữa thúc thúc từng dặn dò tiểu quyền này có quan hệ với bạch thiên trưởng mặc dù bên ngoài nói là không có truyền thừa nhưng trên thực tế quen thân từ chứng bọn họ ra ai cũng không biết mà bạch thiên trưởng với vừa bế tử quan sống chết không rõ nếu không cẩn thận chọc giận tới bạch thiên trưởng Bức hắn xuất quan đừng nói mình ngay cả thúc thúc cũng không chịu nổi lửa giận của kim đan trần nhân điều kiếm mình ở thanh vân tông thân phận tôn quý nhất hồ bà ứng lần đầu tiên có cảm giác có chút khó giải quyết qua thật lâu hắn rất cộc từ từ thu điểm sát khí thanh âm đạm bạc nói người giỏi lắm ta nhớ kỹ rồi chúng thành vân tông đệ tử rung động không có bất kỳ người nào dám lên tiếng ở trong mắt rất nhiều người tiểu cái mình nói như vậy chẳng khác nào là phán quyết phương hành tử hình phương hành nghe xong bình tĩnh cười hắc hắc nói ta duy nhìn rất giỏi ngươi đừng có hồng trốn nợ phí tổn thất tinh thần, phí tổn thất danh dự, phí tổn thất tâm linh của ta đâu, mau đem tới đây. Vừa nói đưa tay ra, mắt sáng rực lên đòi nợ. Người điều kiện mình thầm hận, ánh mắt sắc bén như là đau nhìn Phương Hành. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình không tiếp tục truy đuổi chuyện từ bộ Lan Hoa Thảo thì cũng thôi đi, điều kiện này còn dám hướng Chính mình đòi bồi thường. Nhìn thấy ánh mắt quá như vậy, đệ tử Thanh Vân Tông khác sợ không dám nhìn thẳng, không khỏi cúi đầu phương hành này không sợ ai chút nào hương hắn nhìn nói mắt trợn trắng thì sao nghĩ tiểu giang ngươi sợ sao tiểu kiếm mình bỗng người mặt lên trời cười dài chẳng qua là trong tiếng cười không hề có chút vui vẻ ngược lại lộ ra một cỗ âm âm hẳn lạnh không lưng tốt người rất giỏi ta tiểu kiếm mình muốn làm không thể về thanh vân tông không ngờ tông môn được xuất hiện một vị tiểu sư đệ lý thú đến như vậy thú vị quả thực là thú vị người muốn thành thường sao ta cho ngươi Một viên thượng phẩm linh thạch đủ rồi chứ? Vừa nói Dung một tay lên Đột nhiên một khối linh thạch màu tím Nhanh như tề chớp ném tới chỗ phương hành Tốc độ cực nhanh Phá không chuyển tới Ẩn chấp phòng lôi xu thế Vừa nhìn linh thạch Cũng biết là hắn ẩn chứa chân khí được đạo So với pháp thuật càng thêm kinh khủng Lại là tiêu kiếm mình cầm phẫn mà phát Chỉ sợ muốn đem linh thạch này cho người Cũng muốn người ở dưới linh thạch chịu đau khổ Hoặc là Nếu tiểu quỷ này không phải được không phải đỡ, Linh Thạch sẽ đánh tới Thạch Bích, trực tiếp nát bẫy, người giống nhau là không cầm được. Lại không ngờ, phương Hành thì vừa thấy Linh Thạch ném đến, lập tức chuyển thân trốn phía sau Hứa Đình Vân kêu lên. Linh Vân sư tỷ hỗ trợ. Hứa Linh Vân có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm chính mình lúc nào lại thành cái ô cho tiểu quỷ này rồi. Bất quá mắt thấy Linh Thạch bay tới, nàng tâm niệm vừa động, vẫn là bàn tay vung lên, dẫn lực thuật thi triển ra, nhất thời đem Linh Thạch bao phủ. Linh thạch lập tức giống như là tiến vào vũng bùn Phía trên ẩn chứa phòng độ xu thế Từ từ bị hóa giải. Hứa liền vần thực lực chân tránh Có lẽ không so được với thiếu kiếm mình Nhưng đón một quả linh thạch vẫn không thành vấn đề Sau ba thức Lực đạo đã tiêu tan. Hứa liền vần hư không một chào Linh thạch lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của nàng Phương hành từ phía sau nàng đứng dậy Hi hi cười nói Tạ ơn linh vần sư tỷ. Vừa nói tiện tay nắm lấy nhét vào trong túi trước vật của mình Bộ giám kìa, phòng phất sợ Hứa Đinh Vân đoạt lấy của hắn vậy. Hứa đình Vân thật có chút không nói thành lời. Tiểu <cười> kiếm mình nhìn Phương Hành cùng Hứa đình Vân một cái, hừ lại một tiếng, xoay người rời đi. Phòng Thành vi, ta còn chưa lục soát ngươi. Phương Hành thấy Phòng Thành vi cũng muốn đi theo hắn, đang muốn kiếm chuyện nữa. Đột nhiên trong cơ thể phẳng phất có một ngọn lửa thiêu đốt, khuôn mặt hắn nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Tựa như có thể nghe thấy trong cơ thể mình khí huyết mãnh liệt chảy xuôi ở trong bạch món phát ra âm thanh từ từ hắn lập tức những mày đứng vững cả người tự như là vô cùng thống khổ khẽ rủi thì ra là kéo dài từ lúc này dực lực ba miếng quỳ tức đan đã tàn biến từ vụ lan hoa thảo ở trong cơ thể phương hành bắt đầu tự chủ điện hóa lưu tình quẩn quẩn khí huyết vỡ bờ cũng không che giấu được dị trạng nữa ngươi làm sao vậy hứa niên vân cảm giác nhạy cảm lập tức phát hiện tình huống của phương hạnh không đúng tiêu kiếm mình cùng với phòng thành vi Đám người đều kim ngạc xoay người Bọn họ đều là người tu hành Đối với thân thể hiểu biết rất sâu Một khi quan sát Đã nhìn ra khí huyết trong cơ thể tiểu quyền này không yên Phương hành thế bọn họ nhìn tới Trong lòng hơi động một chút nói Ta ở Sơn Cúc gặp phải đại yêu hắn nói nhìn ta đẹp trai Không muốn giết ta Chỉ cần ta có thể thừa nhận một kích thước của nó Là có thể nó bỏ qua Vừa nói ở ngoài trăm trượng đánh tới một trường Ta cố gắng chịu được Còn tưởng rằng không có việc gì Không nghĩ tới lúc này thương thế lại phát tác mọi người cẩn thận ngần ra bán tín bán nghi phương hành. lúc này phương hành khi huyết bành trướng thực sự giống như là bộ dáng sau khi bị thương không khống chế nổi huyết khí. hơn nữa trừ tiêu kiếm minh ra những người khác đều xác thực là gặp qua trúc cơ đại yêu. đồng thời đối với chuyện phương hành kể cảm giác có chút kinh ngạc. lúc này thấy phương hành bị thương, bảo họ trong lòng ngược lại tiên hơn một chút, cảm thấy lúc này mới bình thường. có lẽ trúc cơ kỳ đại yêu đúng là tiện tay cho phương hành một trường, thấy hắn chưa chết mới kinh thường gia trưởng thứ hai, ngay cả tiêu kiếm mình cũng khẽ như mày thẩm nghĩ, phong sư muội bọn họ đều nói là quả thực thế một chút cư đại kỳ, mà tiểu quỷ này thì xác thực là bị trọng thương, chẳng lẽ thực sự ta trách lầm tiểu quỷ này? chuyện này phiền toái lớn rồi, thục thúc muốn bảo ta cùng hắn thân cận một chút, dễ dàng moi tin tức quán, nhưng bởi vì một cách tiểu lầm, vừa thấy mặt đã kết thù sắc. đến lúc này. Ngay cả hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình ở trên không trung Nhìn qua từ khí có phải ảo giác hay không Hắn hoàn toàn không hoài nghi Linh Dược có phải bị ăn rồi hay không Trực tiếp nút vào Linh Dược Nhất là lấy tu vi của Phương Hành nuốt vào từ vụ Lan Hoa Thảo Thuần túy là muốn chết Lúc này đoán chừng đã sớm đổ thành một đoàn huyết nhục rồi <cười> Thật là báo ứng Phong thành vi thế vậy Cười lạnh nói Nàng tự nhiên biết Phương Hành Gọi nàng là muốn cái gì Cũng may thường thế của anh phát tác nếu không mình nhất định sẽ bị hắn làm nhục nhã. Phong sư vội đừng nói nữa, chúng ta đi. Điều kiếm mình ngắt đời của Phong Thanh Vi, dẫn đầu đi thẳng về phía trước, trong lòng đầy bụng bàn quan. Hứa Đình Vân thấy bộ dáng của Phương Hành cũng kinh hãi ra huấn Làm sao ấy không nói sớm? Chúc cơ kỳ đã yêu một trường, há lại dễ dàng thừa nhận như vậy? Ngươi đi theo ta, ta thử nhìn một chút, có thể dùng buồn mạng tiểu hoàn đan này thay người chữa thương hay không? Vừa nói trong lòng bàn tay ngân kiếm hướng lên thành bích một quyền mảnh đá văng tung tóe đã đục thành một cái thạch động. đang muốn kéo Phương Hành vào, Phương Hành bỗng nhiên quát đại nói: Không cần. Thương thế của ta ta hiểu. Bạch sư thúc tổ từng truyền cho ta một đạo pháp môn chữa thương, hẳn là không thành vấn đề. Bất quá quá trình này không thể bị quấy giày, chỉ có thể kiền toán linh vân sư tỷ ngươi. Hắn bình thời đều là bộ dạng vô lại, có từng khắc khí bao giờ chưa? Hứa Đình Vân nghe cũng cảm thấy mới mẻ, khé gật đầu nói: Ta hộ pháp cho ngươi. Phương Hành cười hát nói Vậy thì đã tạ rồi Sau đó lại đem ngoại bào của chính mình Cởi xuống, lại dùng động thiên giới chỉ Đem bào bối tán đoạn ở trên mặt đất thu vào Cùng với túi chức vật cùng nhau Bao là một đoàn để cho hứa Đình vân trông coi hắn lúc tu luyện Ta bội chân hòa rất dễ ra ngoài khống chế Rời khỏi thân thể Loại ngọn lửa này là ngay cả túi chức vật Cũng động thiên giới chỉ Cũng sẽ bị phá hư Vì vậy đảm bảo an toàn để cho người khác giúp mình trông coi là tốt nhất dĩ nhiên nguyên nhân cũng là bởi vì hắn tín nhiệm Hứa Đình Vân Phương Hành đang muốn vào động bỗng nhìn ánh mắt đào qua phát hiện cách đó không xa Kì Mô muốn lặng lẽ chạy đi tâm niệm vừa động giật một đầu khổn tiên tác đem nó lùi lại không để ý Kì Mô ai oán ánh mắt đem nó trói chắc tựa như là bánh trưng cẩn thận vừa nghĩ sợ nó nói lung tung ngay cả miệng cùng nhau bịt lại hướng dưới chân Hứa Đình Vân ném tới Linh Vân sư tỷ đây là yêu cầm ta bắt tới chuẩn bị thuần phục thành tọa kỳ, người giúp ta coi chừng. Hứa Liên Vân nói, yêu thú hoang dại, cực kỳ khó thuần hóa, còn không bằng giết để lấy đan Nghe lời này, Kim ô nhất thời sợ hãi khẽ run rẩy Phương Hành gật đầu nói, tốt, nếu như nó chạy trốn, thì cứ giết lấy đan Vừa nói vừa ha ha cười một tiếng, yên lòng, xoay người hướng trong thạch độc đi tới. Từ vụ lan hoa thảo, đã áp chế không nổi nữa, bắt đầu luyện hóa tình lưu quần cuộn như là núi lửa bộc phát trong cơ thể của phương hành tràn lan tiến vào sân động này phương hành lập tức biến sắc khoanh chân ngồi xuống pháp môn luyện tinh hóa khí thúc dục đến mức tận cùng đem lưu tinh quần cuộn luyện hóa làm linh khí từng luồng từng luồng thu liễm vào kinh mạch nhẹ nhàng tự như là đái vàng cạnh mỏ vàng mỗi một sợi linh khí được hắn đều hóa ra tới cũng sẽ bị hắn lấy tam mũi chân hòa tẩy luyện chính lần luyện đi tất cả tạp chất chỉ để một tia linh khí tinh thuần thu liễm Đây là một loại phương pháp tu luyện vô cùng lãng phí Người bình thường ước gì trong cơ thể linh khí Có thể nhiều một tia là tốt một tia Tù vị có thể phá nhất dai Thì phá nhất dai Tuyệt sẽ không chọn 3 nhặt 4 như vậy Người khác tu luyện Cầu chính là lượng Mà phương hành hôm nay tu hành Lại lấy chất làm độc Bất quá Dù như thế nào Sau khi linh khí ùa vào kinh mạch Phương hành vẫn cảm giác chấn động toàn thân Linh khí bắt đầu tẩy luyện toàn thân Mở rộng kinh mạch Phá dài Hắn vốn chính là linh động tầng 4 đỉnh phòng Hôm nay cũng áp chế không nổi nữa Trực tiếp phá giải Mà hôm nay đối với hắn mà nói Phá giải đã không còn khó khăn như trước Chỉ thấy hắn hai mắt khắp hờ Trong cơ thể linh khí như sóng lớn Mà mặt ngoài thân thể thì có ngọn lửa màu xanh nhạt Khẽ nhảy lên Trong ngoài giáp công Dễ dàng đột phá linh động ngũ trọng Không có thống cổ khó có thể tưởng tượng ra trước kia Cũng không có vô số tạp chất bị đẩy ra ngoài thân thể Hắn hôm nay Trụ cột lao cố cực kì khí lực đã sớm đến gần là trong suốt không tỉ vết tự nhiên sẽ không có đại lượng tạp chất xuất hiện nữa đối với hắn mà nói đột phá linh động ngũ trọng lục trọng tiểu giai như vậy đã không có chút nào là khó khăn tu vi tới một cách tự nhiên sẽ phá cũng không giống như trước mỗi phá một giai cũng sẽ phá rồi lặp lại chết đi sống lại ra một tiếng tiếng vàng tự như là sơn băng địa liệt núi lửa bộc phát vang lên bên tai của phương hành đó cũng không phải là thanh âm chân chính chẳng qua là từ vụ lan hoa thảo trong cơ thể hóa thành lưu tinh trong người điên cuồng trào nên mà xuất hiện huyễn tượng lúc này từ vụ lan hoa thảo bị luyện hóa quả thực một thành cũng chưa tới thậm chí có thể nói vừa mới bắt đầu chính thức luyện hóa từ vụ lan hoa thảo chính là gia gia của Tiếu kiếm mình tại thời điểm năm đó thái thượng trường lão cùng với bạch thiên trưởng phong ấn kiêm đàn yêu vương đã liến sinh tầm từ bố trí pháp trận lấy Kim đàn kỳ đại yêu yêu khí làm phân bón tầm bộ cái linh dược này Mấy trăm năm trôi qua Từ vụ lan hoa thảo cơ hồ hấp thù kim đan yêu vương Một thân tu vi một thành Trong đó hàm chứa dược tính vô cùng kinh khủng Kim đan yêu vương Là bậc tồn tại nào Cho dù là kim đan cấp thấp nhất Cũng là một ánh mắt đã có thể giết chết con kiến như phương hành rồi Nếu như đối phương là tiên Như vậy hiện tại phương hành Chính là một người tương đối cường tráng Đối phương là một thành tu vi Thả vào trước mặt phương hành Đó chính là một ngọn núi lớn không thể leo được Mà hôm nay Phương Hành đã đem ngọn núi lớn này nuốt xuống. Giơ một tiếng, núi lửa vẫn bộc phát, tinh khí quần cuộn để cho Phương Hành cũng trở nên giống như một ngọn núi lửa, thân thể hắn tự như là một lò lửa lớn, thậm chí mơ hồ phát ra ánh sáng màu vàng. Phía dưới nhang thạch cũng bắt đầu dần dần hóa thành ngọc lưu ly. Li. Núi lớn bị phân giải, hóa thành sực lực quần cuộn, lại bị Phương Hành luyện hóa làm tự thân tinh khí, trong tinh khí luyện ra tinh phí tinh khí tề luyện chiến đền hóa thành chân đinh chi khí tinh kết nhất. Sau đó quy về tự thân tu vi. Đây vốn là một quá trình tu luyện rất dễ dàng, lão phí. Nhưng từ bộ lan hoa thảo dược tính thực sự quá mạnh mẽ, để nói tu vi phương hành bằng tốc độ kinh người tăng trưởng, linh động, ngũ trọng, trung dài, cao dai, đỉnh phòng, điều quỷ này tu hành công pháp gì? Thật kinh người đến không ngờ. Lúc này Hứa Linh Vân ngồi ngay ngắn ở ngoài động, giúp phương hành hộ pháp cũng. Giật mình mở mắt Hướng bên trong động quét mấy lần Nàng cảm thấy bên trong động sóng nhiệt quần quận mà tới Lực lượng mạnh mẽ Ngay cả nàng cậu có chút giật mình Bạch thiên thượng trưởng lão chỉ điểm ánh ba năm Quả như là có chỗ bất phạm Sau này không nên xem nhẹ án Hứa Linh Vân kinh ngạc một hồi Vùng tay lên Một đạo bình chướng ngăn cản cửa động phục Một đạo bình chướng ngăn cản cửa động khầu Phương hành lúc tu luyện thanh thế quá kinh người đang phong trụ động khẩu, miễn đi phiền toái tới những người khác. Lúc này ước chừng hai ba trăm trưởng địa phương dưới cổ tùng giữa đá xanh. tiêu kiếm mình ngồi chấp bằng trên tảng đá địa thế khá cao, sắc mặt âm trầm. Mà bên cạnh hắn, phong thanh vi ngồi thẳng, trên mặt thần sắc cũng không dễ nhìn. Có bảy tám tên tên sơn hà cốc đệ tử khác ngồi dưới phong thanh vi, đang vây quanh tiêu kiếm mình nghị luận về phương hành. Tên khốn kiếp kia lại dám bất kính đối với Tiếu sư huynh, cho phải cho hắn một chút giáo huấn mới được. Không sai, hắn dự vào Thanh vân sư tỷ làm chỗ dựa, ngay cả Tiếu sư huynh cũng dám chiêu chọc, không để cho hắn chút ít nếm mùi đau khổ, sơ so án sẽ lật trời rồi. Thần kiếm tức giận bất bình nói, lỗ ra vẻ muốn tức giận hơn so với Tiếu kiếm mình, tự nhiên sẽ không bỏ qua tên tiểu tử kia, cần gì có nhắc sao? Phong thành vi thần sắc không vui, dặn dữ mắng mỏ Thần kiếm một câu, nàng mặc dù cũng hận Phương hành. Nhưng giống đầu cũng chẳng thích gì thần kiếm Chỉ cảm thấy người này rõ ràng là đệ tử Thư Văn Cốc Lại chuồn đến đây trùi đầu Để cho trong lòng nàng không vui Thần kiếm ngẩn ngơ Nhưng không dám nói thêm nữa hắn cũng nhìn ra Phong Thanh Vi cùng với Tiêu Kiếm mình quan hệ không cả Kiếm Minh ca ca Tiểu quyền này suốt cuộc là trộm thứ gì của ngươi Có phải là giống ở chỗ khác hay không Phong Thanh Vi quay đầu hướng Tiêu Kiếm Minh hỏi Nàng không có tìm ra thứ gì trên người của Phương hành Mơ hồ có cảm giác ai nấy Tiêu kiếm mình nhẹ nhàng thở ra một hơi nói Cũng không có cái gì Tìm không được thì tìm không được Trên thực tế Lúc này Tiêu kiếm mình trong lòng đang tiếc đến chảy máu Đây chính là từ bộ lan hoa thảo Mà ra ra của mình năm đó lưu lại cơ duyên Nếu không phải năm đó thúc thúc của mình Trong lúc vô tình có cơ duyên khác Trúc cơ thành công Nếu không từ bộ lan hoa thảo này Căn bản cũng không tới lượt mình Có nó, chính mình có thể thuận lợi trúc cơ Không cần phải nhìn sắc mặt của tông trù Trần Huyền Hoa Nhưng chính mình vì gốc thảo dược này Vội vàng chạy 4-5 ngày trở về Hết lần này tới lần khác Lại không tìm được Cái loại ảo não của mấy mất mát này Quả thực không phải là ngôn từ Có thể nói rõ ràng được Chỉ bất quá, cụ thể mất cái gì Hắn cũng không cách nào có thể nói cho phong thanh vi đám người này được Từ vụ lan hoa thảo Trên thực tế thuộc về gia gia của mình Năm đó xây dựng đài phong ấn Lên đánh trồng xuống Kim đàn yêu vương, yêu khí vốn là dùng để đề cao yêu thú cả tòa loạn hoang sơn, dùng để cho thanh vân tông đệ tử luyện luyện. Nói cách khác, loạn hoang sơn tất cả tồn tại cũng coi như là của công. Nhưng gia gia của năm đó lại lặng lẽ đem từ bộ lan hoa thảo trồng ở đây, không chỉ đưa tới đại lượng yêu khí, đề cao gốc đinh dược này, lại càng bố trí trận pháp che này Chỉ có đã, chỉ có gia tộc mình mới có thể tìm được. Đây đã coi như là thiên vị rồi. Nếu chuyện này mà vỡ lở. Những cốc chủ ba cốc khác rất có thể sẽ tỏ vẻ bất mãn Mang đến phiền toái cho thúc thúc của mình Vì vậy Hắn mặc dù vạn phần hoài nghi phương hành Nhưng cũng không cách nào có thể giống giống chống của trường lục xoát được Hơn nữa Lục xoát phương hành Hắn trên thực tế cũng có chút dao động Lúc ấy mình ở trên không trung nhìn qua một vết tử vụ Có phải là ảo giác hay không Dù sao mình bám theo một đoạn Cũng không thấy phương hành bỏ xuống thứ gì Hơn nữa một gốc tử vụ lan hoa thảo lớn như vậy Hắn không cách nào có thể giấu ở nơi rất nhỏ Càng không đem khả năng trực tiếp ăn Trừ phi bạo thể bỏ mình Càng nghĩ càng nhức đầu Tiểu kiếp mình Tâm đã thối loạn Có thể quả thực như tiểu tử kia nói hay không Đồ của thiếu sư huynh bị trúc cơ kỳ đại yêu lấy đi rồi Có người nghi ngờ nói Mấy người khác cũng đồng thời ngần đầu lên Bọn họ càng quan tâm trúc cơ kỳ đại yêu Dù sao lúc ấy bọn họ cũng tận mắt thấy con đại yêu này Cho tới hôm nay Tâm tình vẫn khủng hoảng không dứt Đúng vậy, tiểu quyền này đột nhiên thường thế phát tác Khi huyết không yên, lưu tình rối loạn Thoạt nhìn quả thật giống như là bị người tu vi cực cao đả thương Chứng minh hắn có thể nói là thực Mọi người dối dít mở miệng Lấy đồ của tiểu kiếm mình như vậy Cũng không chừng là một vị trúc cơ kỳ đại yêu Quên đi, chuyện này không cần nhắc lại nữa Tiểu kiếm mình Tỉnh táo một hồi Quyết định trước không nghĩ vấn đề này Hắn quyết định Trước hiểu rõ phương hành một chút dù sao thúc thúc để cho mình thử ở trên người hắn thăm dò một chút xem công pháp truyền xuống của bạch thiên trưởng có lợi hại hay không chính mình cũng muốn cùng tiểu quỷ này hòa bình chung sống không nghĩ tới vừa thế mặt bởi vì hiểu lầm thậm chí ngay cả hòa hoãn dư âm cũng rất nhỏ vậy cũng chỉ có vận dụng thủ đoạn quán biết người biết ta mới có ổn thỏa nắm chắc đúng rồi kiếm minh ca ca lần này đi ra ngoài trước sư tôn nói muốn để cho ta cầm thành tích tứ cốc đệ nhất lịch lãm trở về rồi. lúc trước người không có ở đây, ta cũng tranh giành không được với Hứa Linh Vân. hôm nay người đến rồi, phải giúp ta mới được. Phong Thanh Di cười nói, trên mặt khuôn mặt luôn lãnh đạm, lại có sờ qua làm đúng ý vị. Diệu Kiếm Minh nhẹ nhàng cười nói, người có thể yên tâm, nếu ta tới rồi, Sơn Hà Cốc tự nhiên sẽ đoạt lịch luyện dẫn đầu. Linh Vân sư Muội là một người ngốc, xử lý sự vụ luôn đã kém một chút, nếu ta tới rồi chuyện tự nhiên là do ta làm chủ. lời này tiêu cái mình nói đương nhiên, hứa đình vân không phải đối thủ của mình, chính mình đã tới. sơn hà cốc dễ nhìn đứng đầu. không biết đã qua bao nhiêu lần. bên trong thạch động, phương hành mở hai mắt, duỗi cái lưng mỏi, theo động tác quán, cả người sưng cốt ba ba rung động, tựa như là tiếng pháo, dọc theo hoa cánh tay đếng lồng ngực, vừa vang tới toàn thân. Giống như cả người trong nhé mắt mở ra vô số cái khóa Từng đạo linh khí gần đến thần thể Cảm giác như vậy thực là thoải mái vô cùng Hắn cảm thụ một chút tu vi của mình Lập tức vui mừng nhướng mày. Linh động tầng 6 Trung giai, hay là cao giai? Phương Hành hơi có chút cảm ứng Sau đó cười hà ha. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Trong một đêm Tu vi của mình đã trực tiếp tăng lên hai cấp Từ linh động tầng 4 đỉnh phong Đạt tới linh động tầng 6 trung giai cùng với cao dài cũng chưa có thể kém một chút mà thôi nói trở lại đây cũng là nhờ từ vụ lan hoa thảo dược tính quá mạnh mẽ đường đường một thành tu vi kim đan kỳ đại yêu đều ở trong một gốc đinh dược này dược tính trong đó sẽ mạnh bao nhiêu nếu hoàn toàn lợi dụng chỉ sợ tạo nên 10 cái linh động cửu trọng cũng là dư giả mà phương hành mặc dù đem một tia linh khí luyện hóa chín lần sau đó mới thu vào số lượng vẫn tương đối cả quan rất chừng đem tu vi quán tặng lên hài cấp cũng đến lúc này Phương Hành mới lưu ý đến thạch độc xung quanh, toàn bộ thạch bích cũng biến thành hình dáng ngọc lưu ly, là bị trong quá trình án luyện hóa từ vụ lan hoa thảo đem đá đốt sạch, sau đó động lại mọi thành. Nhảy lên một cái, xuyên đã đụng đầu. Phương Hành lúc này mới chợt phản ứng, chính mình tu vi thoáng cái đã tăng lên hai cấp, vô luận là lực lượng hay là tốc độ cũng tăng lên phạm vi lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có chút khó có thể khống chế thân thể. Cúi đầu quan sát, lại thấy trên người mình trống trơn. Thì ra là y phục cũng đã cháy sạch rồi Không thể làm gì khác Đành che bộ hạ của mình đi ra ngoài Đi tới động khâu Lại thấy một bạch y nữ tử đang ngồi trên tảng đá ngoài động Khép mở hai mắt Ngưng thần đà tọa Ánh nắng sáng sớm rơi trên mặt của nàng chiếu vào làn da nàng thật giống như là tròng suốt Lông mi thật dài Công cong xinh đẹp Ở bên người nàng cách đó không xa Một con bạch hạc ở dưới thác nước đùa chơi Chân dài cổ mảnh, Càng nhìn càng thấy giống như tiên tử Thường thế của người đã khỏi hẳn chưa? Hứa Linh Vân nghe được tiếng bước chân Mở mắt nhìn sang bên này Đương nhiên Mặt nàng biến sắc Gương mặt trong tốc lát đã đỏ bừng Quay qua đến chỗ khác, quát đi Ngươi làm gì vậy? Thì gian nàng vừa quay đầu nhìn Nhìn qua lại Phương Hành cả người không một mảnh vải, Nếu không phải là hai tay che bộ hạ Vậy thì thực là cái gì cũng bị nhìn thấy Phương Hành cũng rất là uy khuất nói À, vận công quá vội Y phục cũng bị đốt rụi rồi Linh Vân chưa tiền Ta nhờ người giúp ta bảo đảm động thiên giới chỉ cùng túi chức vật ở đâu. Người mau đưa cho ta, y phục của ta ở bên trong đó. Hứa Linh Vân im lặng, bàn tay vùng lên. Một động thiên giới chỉ cùng với 8 túi chức vật cùng hướng Phương Hành bay tới. Phương Hành 5 ngón tay xòe ra chân nhất, cũng không trở lại động phủ, ngược lại hướng thác nước bên cạnh chạy đi. Hứa Linh Vân vẫn không dám mở mắt quát đi. ngươi còn không trở về thay y phục sao? Phương Hành nói, a đợi một lát ta tắm trước đã Trên người hắn đồ vật mặc dù không nhiều Nhưng vẫn có một chút Tắm sạch rồi có thể thay đổi y phục Phù một tiếng chảy xuống nước Bắn đầy nước ở lên bạch hạc bên cạnh Phương Hành thấy con bạch hạc kia nhìn mình chầm chầm Mắng Nhìn lén tiểu ra tắm sao Có tin tanh đồ sạch lông của người không Bạch hạc chết thời có chút sợ hãi Lo đắng quay đầu đi Bà nằm trước đây nó từng bị Phương Hành Hành hạ một trận Cho tới hôm nay vẫn có chút sợ hãi tên này Hạc nhi Đến bên này, không cần sợ hắn. Hứa Đình Vân ở xa xa vẫy khỏi. Bạch Hạc vội vàng chạy tới bên người nàng ẩn núp Phương Hành hì hì cười một tiếng. Chìm vào trong nước. Bơi hai vòng, trà sát rửa sạch. mới bắt đầu từ chú chữ vật lấy ra một bộ y phục lựa chọn nhạt nhạt. chợt thấy pháp bào ban đầu ở Trầm Hồ Quân, nơi đó đoạt tới. Nhất thời trong lòng ngương ấy, bò lên bờ phơi khô nước ở trên người. Đem pháp bào này lấy ra ngoài, mặc trên người mình vốn là còn lo lắng sẽ hơi lớn kết quả pháp bào mặc trên người lập tức hấp thu một chút linh khí quán, rồi sau đó biến hóa dần dần pháp bào biến nhỏ đi một chút gầy một chút thế mà vô cùng vừa người được rồi phương hành trở lại trước người hứa linh vân cười lên hứa linh vân lúc này mới mở mắt nhìn trên mặt đỏ ửng đã biến mất trong lòng nàng thực sự vô cùng tức tiểu quỷ này đúng là làm việc khác thường để mông trần chạy loạn khắp nơi phương hành không hề phát hiện hứa linh vân tức giận nhìn xung quanh nói Đám khốn kiếp kia đâu Hứa Linh Vân thả như nói Người đã bế quan ba ngày Bọn họ không muốn đợi ngươi Đều đã đi trước rồi Ba ngày Phương Hành ngẩn ngơ Cho là mình điện hóa cây đinh dược này Chỉ cần một ngày Không ngờ nháy mắt đã qua ba ngày Thậm chí ngay cả đám khốn kiếp đoán trần cốc kia cũng đi sao Thật là không có nghĩa khí mà Phương Hành thế vậy Tức giận mắng trời. Hứa Linh Vân thở dài nói Cũng không trách bọn họ Là ta bảo bọn họ đi bọn họ quyết định chạy tới nơi phòng ấn trước. Nếu không có đoán chân cốc đệ tử, rất nhiều vấn đề không cách nào có thể giải quyết. Còn nữa, tiến vào loạn hoang sơn, là vì lịch luyện cùng thu hoạch tài nguyên. Bọn họ ở chỗ này với ngươi, cũng chỉ là phí thời gian thôi, không bằng để cho bọn họ theo người khác, đi cùng nhau săn đuổi tài nguyên. Phương Hành khinh thường nói, đám thợ rèn kia có thể kiếm được tài nguyên gì chứ, không bị người ta bán chính là tốt rồi. Sau đó xoay đầu lại, nhìn Hứa Linh Vân nói Linh Vân sư tỷ người một mực chờ ta Rất cảm tạ. Hứa Linh Vân mặt không đổi, thản nhiên nói Ta hứa sẽ hộ phát cho người Tự nhiên sẽ không nuốt lời Thôi đi, chúng ta cũng phải nhanh một chút mới được Chậm chẽ ba ngày thời gian Đại khái bọn họ sớm đã đến phòng ấn Phương Hành nói Tốt Lại hỏi À đúng rồi, tọa kỵ của ta đâu Hứa Linh Vân giật mình Tựa như lúc này mới nghĩ tới Thì vào huyệt động thất thoáng sau cỏ dại nói nó luôn kêu giáo không ngừng. ta nghe thấy truyền động liền ném vào trong động kia kìa. ôi, đừng có chết đói. phương hạnh vội vàng chui vào trong động kia, vừa nhìn nhất thời vui mừng, thì ra là kim ô bị trói như cây bánh trưng, chồng bốn vó nằm trên mặt đất, cái này cũng chưa tính, miệng lại vẫn nhét một cái quả dại, khép miệng không khép được, nước mắt chảy đầy đất, thì ra là miệng nó trói không chặt, vẫn có thể phát ra âm thanh, mà mặc dù không dám ở trước mặt hứa linh vân nói chuyện. Nhưng luôn giả ngây giả dại Hoa hoa kêu đoạn Muốn làm phiền hứa linh vân chịu không được Tiện tay để cho nó chạy Chẳng qua là nó cũng không nghĩ tới Hứa linh vân quả nhiên là có chịu Nhưng không để nó đi Mà là dưới cơn nóng giận biệt miệng nó Ném tới trong thạch động Phương Hành quát tay Đem khốn tiền tác thu vào Lại lấy kim ô vẫn không nhúc nhích Thân thể cứng ngắc, Đã chết rồi sao Phương Hành cẩn thận đá một cước Ta, ta liệu mạng với ngươi Kim ô miệng giật giật Còn người từ từ đào một vòng Nhìn về phía phương hành Đột nhiên nói liều mạng phun ra một quả dại trong miệng Lên tiếng khóc giống Hướng phương hành đánh tới kêu lên Ta đường đường là thiên tài của tam túc kim ô tộc Lại bị trói vào nét vào trong động phủ ba ngày Đây quả thực là ngược đãi mà Lão tử không sống nữa liều mạng với ngươi. Phương hành đưa tay một chào, Đem miệng của nó cầm ở trong tay Tránh cho nó mổ người Cười nói Ta cũng không ngờ lại lâu như vậy mà Kim ô vung đoạn cánh, móng vút quấy loạn. Bất quá lực lượng của Phương Hành khổng lồ, một chút cũng không thể tổn thương được Phương Hành. Bất quá nó cũng chỉ là phát tiết mà thôi, Vùng chân vung cánh nửa ngày, như là như đưa đám ngồi xuống và mặt buồn bã nói: hiện tại nên thả ta đi đi, ta cũng không đắc tội với ngươi. Từ vụ lan hoa thảo ngươi cũng cầm rồi, cũng là cõng người thoát khỏi tên truy tung kia rồi. Phương Hành như mặt nói: hừ. Vậy chuyện người khu sử khôi lỗi giết bốn vị sư đại thành vân tông chúng ta, khoản nợ này tính làm sao? Kim Ô ngẩn ngơ, khi Thế hạ thấp nói. Vậy người, người nói làm sao bây giờ? Nó cũng đỏ lắng phương hành sẽ giết nó báo thù cho mấy thành vân tông đệ tử. Phương Hành suy nghĩ một chút nói, ta quyết định phạt ngươi làm tọa kỵ của ta, Từ từ chuộc tội. Kim Ô trong nh mắt hai mắt lóe sáng kêu lẫm. Ta đường đường hậu sự của Tam Túc Kim Ô, làm sao có thể làm tọa kỵ của ngươi? Phương Hành sư một tiếng Đem thành lòng bích giẫm đào rút ra Hướng trên cổ Kim Ô chỉ vào nói Tùy ngươi sao Kim Ô khi thế nhất thời trùng xuống cười khăn nói Người luôn thái độ như thế Mọi người còn trao đổi thế nào Phương Hành cầm đại đao trong tay Hướng trên mặt đất ngồi xuống nói Vậy thì trao đổi thật tình Nói thiệt cho người biết Ta nhất định không để người đi Hai kết quả hoặc ta sẽ đem ngươi mổ bụng nấu canh ăn Vào bụng của ta Hoặc là biết được một chút Làm tọa kỵ của ta toàn đực nhậu nhạt ăn ngon tương đãi sẽ tìm con phượng hoàng cho ngươi ngủ bình thường tiểu gia có tài nguyên tu hành cũng không để cho ngươi thiệt thòi vừa nói đại đau cạch một tiếng hướng trên mặt đất ngừng lại quát đi chọn một đi kim ô con người đảo hai vòng cũng không biết suy nghĩ chủ ý quỷ gì sau một hồi bỗng nhiên thấp giọng nói bao nhiêu phương hạnh gần ra bao nhiêu gì kim ô nói cho bao nhiêu tiền nói miệng không bằng chứng Thương lượng trước giá tiền rồi hãy nói Phương Hành không ngờ nói trực tiếp như vậy Cũng ngẩn ngờ Sau đó nói Một năm một ngàn khối linh thạch Kim mô mắt sáng liền Thượng phẩm Phương Hành im lặng nói Hạ phẩm Kim mô nói Tối thiểu cũng phải trung phẩm chứ Nhắc tới tiền Nó vẫn chấn tinh thần Thật giống như là mới vừa rồi Muốn chết không phải là nó Phương Hành im lặng nói Chính mình một năm cũng không biết có kiếm được Một ngàn khối trung phẩm linh thạch hay không Người nghĩ cũng hay quá đấy Kim mô người đào một vòng Bỗng nhiên nói Thôi, đại gia ta cũng không phải là người lòng tham không đáy Như vậy đi Một ngàn khối linh thạch coi như là chắc chắn Sau này ta hợp tác Nếu kiếm được lợi lộc gì Tiền lợi một nửa chia đôi Thế nào Vừa nói ánh mắt nhiệt liệt nhìn phương hành Thì ra bản thân nó cũng không phải là người thành thực Thật ra trong khoảng thời gian này vẫn quan sát phương hành Cảm thấy đây là một đối tượng rất dễ hợp tác Hơn nữa hiện tại thế thế nào Mình cũng không có biện pháp thoát thân, Quyết định bảo vệ lợi ích trước mắt Rồi hãy nói Trước nói phân phối điều kiện Đồng thời thử dò xét Phương Hành một chút Không ngờ Phương Hành nghe Ánh mắt sáng lên kêu lên, Biện pháp tốt Ta bảy người ba Kỳ mù bá một tiếng ngủ dậy Nhưng mặt nói Tối thiểu ta bốn người sáu Phương Hành cẩn thận suy nghĩ một chút nói Đồng ý Đi thôi Vừa nói vừa hưng phần đứng lên Kiên mộ nói, đi đâu? Phương hành nói, lên đường, chúng ta đã chờ ba ngày rồi. Kim mộ bỗng nhiên nghiêm mặt nói, đầu tiên nói trước, coi như là điều kiện này đã đạt thành rồi đấy, ta cũng không làm tọa kỳ của ngươi. Phương hành rất thời giận, thành lòng biết giám đạo vùng đền cao quát lên, ngươi đùa bỡn ta sao? Kiên mộ vội vàng hắc hắc nói, bất quả dẫn người phi hành thì vẫn có thể mà. À, mình xin phép ngừng tập truyện ở đây nhé Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Hãy giúp phòng like và chia sẻ rộng rãi video nhé Cảm ơn tất cả mọi người